Tôi vừa chia tay với bạn trai nhà giàu. Ở đầu dây bên kia, Bạch Tuấn chắc xử người 10 giây, sau đó nói, anh tôn trọng lựa chọn của em. Nhưng, Kiều An, xin hãy cho anh thêm một cơ hội mời em ăn tối. Tôi giữ im lặng. Tôi im lặng bởi vì anh đồng ý một cách dứt khoát đến vậy. Y hệt với những gì tôi đã từng tưởng tượng trong suốt một năm qua khi luôn sống trong cảm giác bất an và do dự. Anh nói, 8 giờ tối nay, nhà hàng Odin, anh đợi em. 8 giờ tối, tôi đến nhà hàng Odin như đã hẹn. Bạch Tuấn chắc hiếm khi mặc bộ vest xám tôi tặng Trên tay ôm một bó hồng đỏ rực Tôi nhận lấy bó hoa với cảm giác hụt hẵng Cảm ơn anh Ngồi xuống rồi, ánh mắt tôi không rời khỏi anh ấy Anh ấy thật sự rất đẹp trai Cao giáo, lịch lãm Dù đến mức này rồi, tôi vẫn không thể phủ nhận Tôi vẫn sẽ mê anh Bạch Tuấn chắc mỉm cười nhã nhặn nhìn tôi Hỏi, sao rồi Bộ vest em mua cho anh, anh mặc có đẹp không Tôi đáp, rất đẹp Nhưng tôi biết, thực ra anh chẳng hề xem trọng bộ vest này Nửa năm trước tôi đã tặng, vậy mà đến giờ anh mới mặc lần đầu. Bạch Tuấn chắc không mặc, đơn giản là vì anh thấy nó rẻ tiền. Thế nhưng khi đó tôi đã vắt óc suy nghĩ để chọn được một bộ vừa ý, cuối cùng cắn răng mua bộ này với giá 28 triệu. 28 triệu là giới hạn tiêu dùng của tôi, còn với Bạch Tuấn chắc, nó chỉ là một món rẻ tiền không đáng mặc lên người. Nhưng tôi hiểu, không thể trách anh được. Tôi vẫn nhớ lần trước đi mua sắm cùng anh, anh chẳng chớp mắt đã mua cho tôi một chiếc túi 200 triệu. Hai người lặng lẽ ăn bít tết, Bạch Tuấn chắc đặt dao nĩa xuống, bỗng nhiên nghiêm túc nói, Kiều An, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em, tôi không dám nhìn anh, tôi sợ nếu nhìn lâu hơn chút nữa, mình sẽ bật khóc. Anh tiếp tục, anh rất biết ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Kiều An, em thật sự rất tốt, rất xuất sắc. Anh rất thích em, tôi lặng lẽ cắt bít tết, im lặng lắng nghe. Bạch Tuấn chắc nói, nếu em đổi ý, anh có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục như trước, làm một đôi yêu nhau. Anh lặp lại, anh thật sự rất thích em. Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi nói, Tuấn Chác, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Dù không phải là hôm nay, thì cũng sẽ là ngày mai, hay ngày kia. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ chia tay. Bàn tay anh đặt lên tay tôi, những điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã thật lòng với tình cảm này. Dù kết cục không như ý, sau này chúng ta vẫn có thể mỉm cười và nói rằng không hối tiếc. Anh luôn nói là anh thích em. Nhưng, anh có yêu em không? Anh nghiêm túc nhìn tôi. Đúng như tôi mong muốn, anh nói, anh yêu em. Vậy anh có nguyện ý cưới em không? Tôi hỏi, ngày mai cưới em đi. Anh im lặng, im lặng rút tay về. Tôi cười khổ, nâng ly rượu lên. Tuấn chắc, vì một năm qua của chúng ta, cạn ly nhé. Đôi mắt ánh sáng lấp lánh, ánh đèn ấm áp trong nhà hàng khiến anh trông giống như nam chính yêu tú nhất của đêm nay. Tôi cố gắng mỉm cười dù trong lòng ngẹn đắng, vì tôi biết, sau đêm nay, anh sẽ là nam chính trong cuộc đời của một người khác. Bạch Tuấn chắc khẽ cười. Nâng ly chạm vào ly của tôi. Cho một năm ngắn ngủi của chúng tôi, vẽ nên một dấu chấm hết hoàn hảo. Hôm sau, tôi xin công ty nghỉ 3 ngày. Nằm bẹp ở nhà đến tận hôm sau nữa thì Trần Dung phá cửa xông vào. Vừa bước vào, cô ấy đã bị tôi dọa cho hết hồn. Khi nhìn thấy đầy sàn toàn là lon bia, cô càng tỏ ra kinh ngạc. Trời ơi, cậu đang làm cái quái gì vậy? Là cậu chia tay người ta đấy nhé? Còn bay đặt trầm tư cái gì? Thật là bó tay với cậu luôn. Tôi nhún vai, không nói gì. Nói rồi. Cô ấy bắt đầu dọn dẹp phòng khách giúp tôi. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đúng là không thể tiếp tục bê tha thế này được nữa. Vừa dọn, Trần Dung vừa lại nhảy, thật không hiểu nổi cậu nghĩ gì. Người yêu chất lượng thế mà lại đòi chia tay. Để rồi sau này xem cậu kiếm được ai hơn nổi anh ta. Mặc cho Trần Dung nói gì, tôi vẫn không bị dao động. Ở bên Bạch Tuấn Trác, đúng là tôi rất hạnh phúc. Ở bên anh ấy, tôi chẳng cần nghĩ phải đi đâu chơi, vì anh luôn sắp xếp đâu ra đấy. Đi Thụy Sĩ, Na Naui, Phần Lan, Maldivar. Hoặc cùng anh tham dự các buổi đấu giá, nhìn anh bỏ hàng trăm triệu, hàng tỷ để mua về một món nghệ thuật chưa chắc đáng giá bằng một phần tư số đó. Để tiện cho tôi đi làm, anh còn mua hẳn một căn hộ cao cấp gần chỗ trọ tôi đang thuê. Đêm dọn vào, tôi thực sự nghĩ mình là công chúa Bạch Tuyết bước vào cổ tích, gặp được hoàng tử của riêng mình. Đêm chia tay, anh muốn tặng tôi căn hộ đó. Tôi từ chối. Trong mối quan hệ này, anh ấy đã cho đi rất nhiều. Dù có lẽ với anh, những điều đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhờ Bạch Tuấn chắc tôi ở tuổi 25, được tiếp cận với thế giới mà mình vốn không thuộc về. Cũng chính vì thế, suốt một thời gian dài, tôi bị mất phương hướng. Tôi mở tủ quần áo tìm đồ, Trần Dung vẫn đang lên thuyên về xuất thân của tôi, rằng tôi không trà không mẹ. Cô độc nơi thành phố này, đáng lẽ nên nắm chặt lấy người đàn ông như Bạch Tuấn Chác, chứ không phải buông tay dễ dàng như vậy. Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc túi 200 triệu treo ở cánh tủ. Nhưng Trần Dung không biết rằng Bạch Tuấn Chác đối với tôi cũng giống như chiếc túi ấy. tinh xảo lộng lẫy Khoác lên người sẽ khiến tôi trông rạng rỡ. Nhưng sâu trong lòng tôi luôn biết, mình chưa từng thực sự sở hữu nó. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, cảm giác không xứng đáng ấy đã bảo mòn tôi đến kiệt sức. Sau khi cùng Trần Dung dọn dẹp phòng xong, hai đứa tìm một chỗ ăn tối. Đang ăn, cô ấy nói, cậu không biết đâu, người ta đang đồn ẩm lên là bạch tuấn chắc đá cậu đấy. Tôi vừa ăn vừa cúi đầu, ồ, nhanh thế à, tôi cứ tưởng phải đợi thêm mấy hôm nữa cơ. Trần Dung hỏi, cậu biết vụ công tử nhà họ giang bao nguyên kim thành sơn Trang tối qua không Tôi lắc đầu, nhà họ Giang là cái tên duy nhất ở y thị có thể so kè với nhà họ Bạch. Giang bất phàm, con trai nhà họ Giang, là bạn nối khố của Bạch Tuấn Trác, tình cảm vô cùng thân thiết. Trần Dung nhìn tôi bằng ánh mắt có đánh cũng không tỉnh nổi, tin tức lên hẳn cả truyền thông rồi kìa. Nghe nói là tiệc chia tay độc thân của bạn trai cũ cậu đấy. Dù trong lòng khó chịu nhưng tôi vẫn giả vờ thản nhiên, ôi dào bình thường thôi. Người ta có tiền, muốn làm gì chẳng được. Trần Dung dùng đũa gõ nhẹ lên tay tôi Tôi thật không hiểu nổi cậu. Cậu không thấy tiếc à? Đó là Bạch Tuấn chắc đấy. Là người đàn ông mà tất cả phụ nữ y thị đều muốn gả vào nhà. Tôi nhìn cô ấy, cậu thực sự nghĩ tôi có đủ năng lực và may mắn để vượt qua rào cản giai cấp, trở thành con dâu nhà họ Bạch à? Ánh mắt Trần Dung lập tức tối sầm lại. Cô ấy sao có thể không hiểu? Cô cũng giống bao người đứng ngoài nhìn vào, tưởng tôi sẽ tận dụng mọi thủ đoạn để bám lấy Bạch Tuấn chắc, để đổi lấy danh lợi mà mình muốn. Nhưng điều cô ấy chưa từng nghĩ tới, đó là khi khoảng cách giữa hai người quá lớn thì mối quan hệ ấy vĩnh viễn không thể bình đẳng. Tôi hiếm khi chủ động nhắn tin cho anh vì biết anh bận, biết anh có vô số tiệc tùng, xã giao. Khi đi cùng anh trong các buổi tiệc, ánh mắt bạn bè anh nhìn tôi luôn rất kỳ lạ. Không phải là khinh thường, mà là thờ ơ, hời hợt. Họ chưa từng tò mò tôi làm nghề gì, như thể mặc định tôi chỉ là một món trang sức đẹp bên cạnh Bạch Tuấn Trác. Anh ấy rất hoàn hảo, trong suốt một năm yêu nhau, chưa từng ra lệnh hay kiểm soát tôi. Nhưng chỉ cần anh nhắc đến điều gì, dù nhỏ, tôi cũng vô thức nghe theo. Bạn bè xung quanh luôn ghen tị với tôi, nói tôi có người yêu vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại dịu dàng. Chỉ có tôi mới hiểu rõ, trong mối quan hệ này, tôi tự ti đến mức nào. Vì tôi biết, quyền chủ động yêu, và dừng lại, luôn nằm trong tay anh. Khi rời khỏi nhà hàng, Trần Dung vỗ vai tôi đầy chân thành, thật lòng mà nói, tôi phục cậu đấy. Cậu tỉnh táo đến mức tôi muốn quỷ xuống lại luôn. Tôi đáp, vậy thì quỷ đi. Trần Dung vừa cười vừa véo tôi một cái. Kết thúc chuyện tình cảm, tôi vực dậy tinh thần. Toàn tâm toàn ý lao vào công việc. Trong khoảng thời gian đó, vì phải tăng ca liên tục, tôi lại dọn nhà lần nữa. Từ căn phòng trọ chật hẹp này chuyển sang một căn phòng trọ chật hẹp khác. Hôm chuyển đến, Trần Dung dẫn bạn trai là đường hạc qua trời. Tôi nấu một bàn đầy đồ ăn, ba người ngồi trò chuyện đến tận khuya. Sau khi dọn dẹp phòng ăn và bếp xong, tôi tựa vào cửa sổ, nhìn những ánh đèn neon dưới phố, dễ dàng nhớ đến Bạch Tuấn Chác. Nửa năm nay, Bạch Tuấn Chác chưa từng liên lạc với tôi, còn tôi cũng vậy. Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, kiệt sức, rồi ngã phịch xuống ghế sofa. Tôi nhớ căn hộ rộng rãi của anh, nhớ dáng vẻ anh nhắm mắt hôn tôi, dịu dàng say đắm. Còn có buổi sáng đầy nắng ấy, anh đứng trước cửa sổ sát đất, để chân phần thân trên. Khi tôi vừa tỉnh dậy còn chưa kịp gọi tên anh, anh đã bất chợt lên tiếng, Kiều An, em biết không, có em bên cạnh thật tốt. Tôi không thể nói với ai rằng tôi vẫn chưa thể bước ra khỏi cuộc tình đó. chớ trêu là, tôi cũng không cam tâm làm một cái bóng bên cạnh người đàn ông giàu có. Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi khẽ thì thầm với căn phòng trống rỗng, lọ lem à, đây mới là thế giới thuộc về mày. Lọ lem, hãy tỉnh mộng đi. Tôi biết, đây là một quá trình cai nghiện đầy đau đớn, nhưng tôi không thể quay đầu. Vì tôi biết rõ mình muốn gì. Tôi muốn một mối quan hệ bình đẳng, không bị nhìn xuống, là sự tôn trọng thật sự. Tôi nhảy việc sang công ty truyền thông Bona. 3 năm sau, tôi đã vững vàng đứng trên đôi chân của chính mình. Trong khoảng thời gian đó, nghe nói Bạch Tuấn chắc có bạn gái mới. Không lâu sau... Lại nghe nói anh chia tay rồi, rồi đến tin anh sắp ra nước ngoài. Tối trước ngày anh đi, anh gửi cho tôi một bức ảnh. Người trong ảnh là tôi của 3 năm trước. Tôi mở ảnh ra, dùng tay phóng to, chăm chú nhìn người con gái trong đó. Cô ấy cười rất dịu dàng, rất ngọt ngào, nhưng lại khiến tôi có cảm giác xa lạ. Trong ảnh, bàn tay của Bạch Tuấn chắc đang đặt lên đỉnh đầu tôi. Đó cũng là phần duy nhất trong ảnh anh xuất hiện. Tôi cố nhớ xem bức ảnh đó chụp khi nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Lúc tôi định nhắn lại cho anh thì điện thoại đổ chuông, là chị xếp Dương Lan gọi. Đó là một đêm bận rộn, tôi phải hoàn thành 3 bản kế hoạch, vừa đấu tranh với bộ phận thực thi, vừa phải chuẩn bị phương án dự phòng. Dương Lan gọi chỉ để dục tiến độ. Khi xử lý xong mọi việc, đã là 3 giờ sáng. 7 giờ sáng, tôi có mặt đúng giờ ở văn phòng. Công việc kết thúc trọn vẹn, Dương Lan vui vẻ nên cho cả team nghỉ nửa ngày. Tôi cầm điện thoại lên, lúc đó mới thấy tin nhắn Bạch Tuấn chắc gửi. Cả tin tối qua mà tôi định trả lời nhưng quên mất Tối qua an an, trưa mai anh bay lúc 11h30 phút, em có thể đến tiễn anh không? Sáng nay, anh đi rồi. Nhớ chăm sóc bản thân nhé. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10h50 phút, tôi đứng đơ ra mất một phút. Không hiểu vì sao, tôi chụp lấy túi sách trên bàn và chạy ra ngoài. Nhưng vẫn chậm một bước. Khi trở về nhà, tôi kể đoạn chuyện nhỏ này cho Trần Dung nghe. Trần Dung hỏi, nếu khi đó cậu nhắn lại, nếu cậu đến kịp sân bay, cậu sẽ làm gì? Tôi mỉm cười, thật ra cũng chỉ là muốn tiễn anh ấy một đoạn không có ý gì khác. Trần Dung nói, nếu vậy thì không đi có lẽ lại hay. Thật ra càng nghĩ lâu, tớ càng thấy quyết định năm đó của cậu là đúng. Hai năm nay, anh ta đâu có thiếu người bên cạnh, ong bướm vây quanh không ít. Tôi cười nhẹ, không đáp, rồi chuyển đề tài, tớ được nghỉ nửa ngày, muốn đi dạo không? Đi chứ. Hiếm lắm mới thấy cậu được nghỉ, đi thôi, đi đâu cũng được. Dương Lan vừa bước vào đã ném một sấp tài liệu xuống trước mặt Monica, nói, Monica, tin vui đây. Chị kiếm được cho em một công việc ngon lành. Cái gọi là việc ngon lành trong miệng chị ấy, tụi tôi đều ngầm hiểu là cục xương khó gặp. Monica tiện tay lật hồ sơ ra, gương mặt điển trai của Giang bất phàm đập ngay vào mắt tôi. Dương Lan cởi áo khoác, lộ ra vóc dáng quyến rũ khiến ai nấy trong phòng đều ngừng đầu nhìn, thái tử ra nhà họ Giang, Giang bất phàm. Không nói đến ra thế, chỉ riêng cái tên khí phách này cũng đủ để viết thành một bài 2000 chữ rồi. Monica vào công ty cùng thời điểm với tôi, năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Châm ngôn sống của cô ấy là Dám thử thách, dám tiên phòng Monica dơ tay làm dấu ok Tự tin nói, dự án này để em lo Nhưng Giang bất phàm không phải người dễ đối phó Monica làm hỏng buổi phỏng vấn Giang bất phàm gọi thẳng đến máy Dương Lan Giọng lạnh tanh, trình độ chuyên nghiệp của quý công ty khiến tôi phải nhìn lại Tôi đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hợp tác nữa không Dương Lan liếc nhìn Monica đang méo mặt như khổ qua vừa đi về phía văn phòng vừa nói Tổng Giang, tôi đang định gọi cho anh để giải thích Thế là chị ấy chuyển lại nhiệm vụ này cho tôi Hôm sau, tôi gặp Giang Bất Phàm Khi tôi và đoạn lỗi cùng nhóm bước vào, anh ta đang ngồi trên ghế giám đốc, quay lưng về phía cửa, nói chuyện điện thoại trước ô cửa kính lớn. Bên Mỹ thì làm sao bằng Trung Quốc được, tôi nói một câu thôi. Về sớm đi, tôi mở rượu Romani Conti 1990 ăn mừng cho. Ghế xoay một vòng, nụ cười điển trai của Giang Bất Phàm đông cứng trên gương mặt. Anh ta giữ người vài giây rồi nói với đầu dây bên kia, này, đoán xem tôi vừa thấy ai. Không biết người kia nói gì. Giang Bất Phàm cười, Người trong mộng của cậu cũng là chị dâu cũ của tôi. Tim tôi chợt đập nhanh hơn, tôi biết anh đang nói chuyện với ai. Giang bất phàm bảo, không nói nữa, lát nói xong. Anh ta cúp máy, nhìn chúng tôi hỏi, mấy người tìm ai? Chúng tôi là người của Bona. Đoạn lỗi giới thiệu, đây là trưởng phòng kế hoạch của bọn tôi, Kiều An. Giang bất phàm khẽ cười khẩy, vậy thì khỏi vòng vo, nói thẳng đi. Mấy người muốn tôi phối hợp kiểu gì? Đoạn lỗi đang định nói thì tôi lên tiếng trước, phiền anh đứng dậy trước đã. Đoạn lỗi và mấy người khác xứng lại, ngạc nhiên nhìn tôi. Người khác có thể không hiểu Giang bất phàm, nhưng tôi thì hiểu quá rõ. Monica làm hỏng phỏng vấn, đến 99% là vì tên công tử bột này. Giang bất phàm nhìn tôi chằm chằm mười mấy giây, cuối cùng cũng đứng dậy dưới ánh mắt không hề nhượng bộ của tôi. Chị dâu cũ, vừa gặp mặt đã giàu ai thế này, cần thiết không? Vừa mới đó còn lạnh như băng, giờ lại chuyển ngay sang kiểu cợt nhà, vô tư lựng. Cái sự thay đổi chóng mặt này khiến đoạn lỗi và những người khác đều sửng sốt. Buổi chụp hình và phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ là sau khi kết thúc, trợ lý của Giang Bất Phàm đưa điện thoại cho tôi để kết bạn WeChat. Đó là lúc tôi mới có được WeChat của Giang Bất Phàm. Ảnh đại diện của anh ta là một con chó. Tên WeChat, Lão Tử Thiên Hạ Đệ Nhất. Năm thứ năm ở Bona tôi cuối cùng cũng ngồi vào vị trí trưởng phòng. Cũng như mong muốn, tôi đã mua được căn nhà đầu tiên trong đời mình. 150m2, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng đối với tôi thì mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Năm đó... Trần Dung và Đường Hạc cưới nhau vì có em ế. Còn tôi, những năm qua cứ mãi miết tiến về phía trước, vẫn là một mình. Tôi cũng từng cố gắng trong chuyện tình cảm, cũng từng gặp vài người đàn ông tốt nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu điều gì đó. Trần Dung ném một cái gối ôm về phía tôi. Chị gái à 30 tuổi rồi mà tiêu chuẩn vẫn như hồi 25 thì không ổn đâu đấy. Tôi đang bóc quyết cho cô ấy, cẩn thận gỡ từng sợi vỏ lộ trắng trên múi, đặc quyền của bà bầu. Không phải kén, chỉ là cứ thấy thiếu thiếu gì ấy. Cậu nói rõ xem thiếu cái gì. Trần Dung bắt đầu truy hỏi, tổng giám đốc Diệp, cao giáo đẹp trai, vừa có tiền vừa có nhan sắc, người ta vừa gặp đã thích cậu, vậy cậu chê cái gì? Tôi nói, anh ấy cao 1m88, còn tớ chỉ cao 1m62, trên lịch chiều cao lớn quá. Trần Dung cố nén giận, tiếp tục, vậy bạn thân của đường hạc thì sao? Con nhà tri thức, điều kiện tốt, cao 1m78, có gì không ổn? Tôi vừa bóc quyết vừa trả lời, người ta học thức cao, tớ thì tầm thường, không xứng. Trần Dung dơ tay véo vào tay tôi một cái, làm tôi kêu toáng lên, à đau. Bà bầu không được đánh người đâu, đánh người ảnh hưởng IQ em ế. Trần Dung vừa buồn cười vừa bất lực, cậu nói cái lý gì vậy chứ? Tôi đưa múi quyết đã bóc cho cô ấy, cô thở dài, hay là cậu cứ nói thẳng đi, mấy người đó không phải bạch tuần trác. Tôi đáp, cũng không đến mức đó đâu. Trần Dung nói, rất đến mức đó thì có. Đường hạc tiếp lời, phối hợp nhịp nhàng, rất rất đến mức đó. Tôi cạn lời, điện thoại reo lên. Tôi cầm lên xem. Là lão tử thiên hạ địa nhất nhắn đến, 8 giờ tối nay, Kim Thành Sơn Trang. Không tới thì tôi sẽ phát lệnh truy nã đấy. Trần Dung ghé mắt nhìn một cái, khinh bỉ, tên nào ngốc nghếch lại đặt cái tên này. Tôi đáp, công tử Giang bất phàm. Trần Dung lập tức đổi thái độ, vậy thì tên này. Nghe đúng là bá khí lòi ra ngoài luôn á. Tôi lít cô ấy một cái đầy phức tạp. Tôi nhanh chóng nhắn lại một chữ, từ chối. Trần Dung tiếc rẻ, trời ơi, người thường có bỏ tiền ra cũng không chen được vào tiệc của công tử Giang đâu Cậu nói từ chối là từ chối luôn à? Tôi nói, ai mà biết anh ta có định chơi kham gì không? Lần trước để anh ta chịu phối hợp phỏng vấn, tôi đã không để mặt chút nào rồi. Xã hội có chị Kiều, chị Kiều vừa ngầu vừa gắt. Đường học phối hợp ăn ý, xã hội có chị Kiều, vừa ngầu vừa gắt. Tôi lười đôi co với cặp vợ chồng rảnh rỗi này. May mà Giang bất phàm cũng biết điều, hiểu rõ tôi sẽ không đi nên không tiếp tục quấy giày nữa. Như 40 phút sau, anh ta gọi điện thật. Tôi nghe máy. Đầu dây bên kia nói, Thay bộ đồ đẹp nhất đời cậu rồi xuống ngay đi. Xe của tôi đang đậu dưới lầu. Tôi bước đến bên cửa sổ kính sát đất, quả nhiên thấy chiếc Apollo Evo màu cam chói lóa của anh ta đỗ dưới công ty. Trần Dung bụng bầu mà vẫn nét ra được, không quên khen, thật là người đàn ông có gan có khí phách. Và cuối cùng, tôi vẫn đi, không còn cách nào khác, sống ở y thị, ít nhiều gì cũng phải nề mặt công tử Giang một chút. Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, để tôi đích thân đến đón, cả y thị này ngoài mẹ tôi ra, cũng chỉ có mình cô đấy. Rang bất phàm khởi động xe, bất mãn lẩm bẩm, "Chị dâu cũ à, cô nói xem có đúng không?" Tiếng động cơ đặc trưng của siêu xe gầm lên vang dội, Giang bất phàm huýt sáo một tiếng, chiếc xe như mũi tên lao thẳng vào màn đêm. Lúc xuống xe, tôi gần như mặt không còn giọt máu, ôm lấy thùng rác bắt đầu nôn khan không ngừng. Giang bất phàm đứng nhìn, vẻ mặt đầy mãn nguyện, ổ, chị dâu cũ trông không ổn lắm nhỉ?" Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong dạ dày, nghiến răng hỏi, "Rốt cuộc anh định làm gì? Lát nữa cô sẽ biết thôi." Anh ta đưa tôi vài tờ khăn giấy, lại sai người mang đến một ly trà súc miệng, còn nói thêm, cứ chờ xem trò hay đi. Tôi theo anh ta bước vào đại sảnh, anh chẳng thèm để ý đến tôi, tự mình đi chào hỏi mọi người. Tôi cũng biết điều tìm một góc ngồi xuống. Tôi không đoán nổi anh ta định giở cho gì, nhưng linh cảm mách bảo, chắc chắn không có gì tốt đẹp. Nhưng đã đến rồi thì đành thuận theo. Nhìn những người đàn ông, phụ nữ ăn mặc lộng lẫy trong sảnh, cảm giác căng thẳng và bất an trong tôi dần được thay thế bằng sự bình tĩnh. Giang Bất Phàm vừa xã giao vừa cụng ly. Ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía tôi như đang đề phòng tôi bất ngờ bỏ chạy. Đột nhiên, đèn đại sảnh vụt tắt. Mọi người có vẻ đã quen với tình huống này từng người bắt đầu tiến về trung tâm sảnh. Tôi thấy Giang bất phàm nhận micro từ trợ lý, thông thả bước vào vùng sáng của đèn chiếu. Anh ta ho nhẹ hai tiếng rồi nói, hôm nay, tôi rất vui. Vì người bạn thân nhất của tôi đã trở về, tim tôi đập thình thịt. Trong nhận thức của tôi, người bạn thân nhất đó chỉ có thể là Bạch tuần Trác. Cánh cửa lớn phong cách châu Âu được kéo mở. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Bạch Tuấn chắc bước vào, dáng vẻ tao nhã như ngày nào. Cả sảnh im phăng phắc, chỉ còn lại âm thanh của tiếng giày ra anh gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch vang vọng. Từng bước, từng bước, nhịp nhàng mà vững chãi. Đèn lại đổi màu, lần này, luông sang chiếu thẳng xuống ngay vị trí tôi đang ngồi. Tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều dừng lại trên người tôi, bao gồm cả Bạch Tuấn Trác, người đang chậm rãi bước về phía tôi, khiến tôi sửng sợ hơn cả là bộ vest xám anh đang mặc. Đúng vậy, chính là bộ vest năm xưa tôi đã tặng anh. Không xa phía sau, giọng giang bất phàm vang lên, lão bạch hoan nên cậu trở về. Tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm nổ, bạch tuấn chác dừng lại trước mặt tôi. Anh vươn tay ra, bàn tay quen thuộc ấy vẫn là dáng vẻ dịu dàng ngày nào, gọi tên tôi, kiểu an. Anh cười nói, lâu rồi không gặp, ban đầu tôi không có ý định đưa tay cho anh. Nhưng dàn nhạc vang lên bản hòa tấu dây dịu dàng, ánh sáng thay đổi không ngừng, không khí bỗng trở nên mờ ảo đầy ám muội Mọi người lần lượt xất tay bạn nhảy của mình vào sàn khiêu vũ. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, tôi theo phản xạ rụt lại, nhưng Bạch Tuấn chắc không cho tôi cơ hội trốn tránh. Anh nắm lấy tay tôi, giữ chặt trong lòng bàn tay anh. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại hai người chúng tôi. Anh dẫn tôi bước vào sàn nhảy, bóng người hòa cùng ánh đèn lung linh. Tôi ngẩn đầu lên nhìn anh, chợt cảm thấy dáng vẻ ấy vừa quen thuộc, lại vừa như không thật. Khóe môi anh cong lên nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp vang bên tai tôi, "Kiều An, Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không thay đổi gì cả. Xe dừng dưới khu chung cư nhà tôi, tôi định mở cửa bước xuống thì phát hiện cửa đã bị khóa. Tôi nhìn anh, khẽ cười, Tổng Giám đốc Bạch sẽ không thật sự làm ra cái trò trai nhà giàu về nước tìm lại mối tình đầu như phim truyền hình 8 giờ tối đấy chứ. Anh không ngờ tôi sẽ nói như vậy, giữ người mất vài giây. Dù sao thì Kiều An vừa dịu dàng trong buổi tiệc lúc nãy, giờ lại trở nên sắc xảo như thế. Đúng là khác một trời một vực. Thật long mà nói, khoảnh khắc vừa gặp lại Bạch Tuấn Trác Tôi thực sự thấy chóng váng. Cảm giác ấy không chân thật chút nào. Như thể mình vừa từ tuổi 30 quay ngược về tuổi 25. Cũng có thể nói là như một giấc mơ. Bây giờ mộng tan rồi. Người đứng trước mặt anh là Kiều An 30 tuổi. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Khuôn mặt anh lúc này còn chuyên nghiệp hơn cả vẻ lạnh nhạt tôi đang cố đeo. Kiều An, anh phải nói thật với em. Lần này anh về nước. Đúng là vì em. Tôi nhìn anh, thành thật nói. Nhưng em không còn là Kiều An của ngày xưa nữa. Anh biết, nhưng anh vẫn là anh. Nhưng Bạch Tuấn chắc không hiểu Người tôi muốn rời xa Chính là anh của ngày xưa Mà điều đó cũng đã định sẵn Giữa chúng tôi sẽ không thể có lại bất kỳ điều gì nữa Anh vẫn tưởng người tôi lưu luyến là chàng trai 25 tuổi Từng rực rỡ như ánh mặt trời ấy Anh nghĩ vậy cũng không sai Ai mà chẳng yêu một chàng trai trẻ tuổi Phong độ, hào hòa Giống như câu nói tại buổi tiệc Kiều An, bao nhiêu năm rồi Em vẫn chẳng thay đổi gì cả Thật ra, người anh muốn tìm lại Vẫn là Kiều An năm ấy Nói cách khác Người anh yêu, người anh nhớ, luôn là tôi của năm 25 tuổi. Nhưng vào ngày tôi tàn nhẫn nói lời chia tay, tôi đã giết chết cô gái 25 tuổi ấy rồi. Tận tay vùi sâu, không còn vết tích, tôi rất vui được gặp lại anh. Tôi nói, nhưng thời điểm này, không hợp để hoài niệm quá khứ đâu. Tôi ra hiệu bằng ánh mắt, mở cửa đi. Bạch Tuấn chắc khẽ cười, cửa xe phát ra tiếng cạch rồi mở khóa. Tôi đẩy cửa, xuống xe. Khi về đến nhà, tôi như thể bị ai đó hút sạch linh hồn. Trần Dung nói đúng. Lý do tôi không chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác, chỉ vì họ không phải bạch tuấn chác. Chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi mà tôi đã phải dốc hết sức lực để chống đỡ. Tôi đưa tay che mặt, cố gắng xua đi hình ảnh gương mặt anh. Nhưng tôi làm sao không nổi. Đêm ấy, tôi mất ngủ. Sáng hôm sau, tôi trang điểm thật đậm để che đi quầng thâm dưới mắt, rồi xuất hiện ở công ty trong bộ dạng xinh đẹp, dáng dỡ như thường lệ. Tôi vẫn là kiều an trong mắt mọi người. Thanh lịch, lạnh lùng, hoàn hảo không một kẽ hở Đoạn lỗi đưa tôi một xấp tài liệu. "Chị Kiều, đây là bản báo cáo em làm suốt đêm qua theo yêu cầu của chị. Danh sách những gương mặt tiềm năng nhất y thì có khả năng lên top." Tôi nhận lấy hồ sơ, bước vào phòng làm việc riêng của mình. Đoạn lỗi pha cho tôi một tách cà phê. Tôi nhận cà phê, gật đầu cảm ơn, rồi tiện tay lật hồ sơ ra xem. Ánh mắt tôi dừng lại trên người đàn ông ngoài bìa, người khiến người ta không thể rời mắt. Khác với năm xưa, Bạch Tuấn chắc bây giờ trông trầm ổn, điềm đạm và nổi bật hơn bao giờ hết. Không nghi ngờ gì, Anh là một người đàn ông hoàn hảo đến cực điểm. Thấy tôi mãi không lật sang trang tiếp theo, đoạn lỗi bắt đầu giới thiệu, "Chị Kiều, người này là người thừa kế mới của tập đoàn Bạch Thị. Bạch Tuấn Trác, vài năm trước anh ấy phụ trách mảng quốc tế, giờ mới chính thức về nước." Cậu ấy quan sát sắc mặt tôi, nói thêm, "Em định chọn anh ấy làm nhân vật chính kỳ này." Tôi chậm rãi nhất một ngụm cà phê, rồi đặt hồ sơ xuống bàn, tham vọng lắm. Tôi nhìn đoạn lỗi, hỏi, "Cậu còn nhớ chuyên đề một mình dẫn đầu 2 năm trước không?" Không cần nghĩ ngợi, Cậu ta đáp, nhớ chứ ạ, thừa kế nhà họ Giang. Giang Bất Phàm được lên trang nhất suốt cả tháng, đó đều nhờ vào chị. Tôi dơ tay ra hiệu cậu ta đừng nói mấy lời xáo rỗng. Từ khi Dương Lan chuyển về làm giám đốc chi nhánh, toàn bộ kế hoạch vận hành và điều hành nhóm đều do tôi tiếp quản. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không dám xem nhẹ Dương Lan. Dù là hiện tại tôi cũng không dám chắc mình có thể dễ dàng xử lý một người như Giang Bất Phàm. Tất cả là công lao của phó tổng Dương, tôi nói, không muốn ôm lấy công trạng xưa. Cậu làm ở công ty được mấy năm rồi Lạ, năm thứ ba. Tôi khẽ cười, khép hồ sơ lại, cậu có mắt nhìn, tin tức cũng nhẹ. Nhưng muốn thuyết phục được Bạch Tuấn Chác, e rằng sẽ không dễ dàng. Tôi đặt tài liệu vào tay cậu ấy, case này là cậu đề xuất, vậy thì để cậu phụ trách. Có tự tin không? Đoạn lỗi mừng rỡ, nhận lấy hồ sơ. Em có một người bạn là bạn học của Bạch Tuấn Chác, mấy năm nay vẫn còn liên lạc. Em có thể nhờ bạn ấy làm cầu nối, chắc không vấn đề gì. Tôi gật đầu, tốt, đi làm việc đi. Chị chờ tin tốt từ cậu. Sau khi đoạn lỗi rời khỏi, tôi lập tức vùi đầu vào công việc. Chỉ cần bận rộn, tôi mới không có thời gian để nghĩ đến anh. 10 giờ tối, tôi hoàn thành xong hai bản ý tưởng, vươn vai một cái rồi thu dọn đồ đạc tan làm. Bãi đỗ xe dưới tầng, tôi vừa định lấy xe thì thấy đèn một chiếc xe phía xa bật sáng, sau đó là tiếng còi vang lên. Bạch Tuấn chắc mở cửa bước xuống, "Giám đốc Kiều, có thời gian ăn khuya với tôi một bữa không?" Thật ra tôi biết bây giờ là mấy giờ, nhưng vẫn giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay. "Tổng giám đốc Bạch thường ăn khuya giờ này à?" Khóe môi Bạch Tuấn chắc cong lên. Tôi đã đợi ở đây 2 tiếng rồi. Giám đốc Kiều còn bận hơn tôi tưởng. Tôi không muốn xã giao thêm chuyện công việc. Liên hỏi thẳng đi đâu? Anh dơ chìa khóa xe trong tay. Đi với tôi, lát nữa sẽ biết. Giờ này, đàn ông. Phụ nữ hẹn nhau ăn khuya. Rõ ràng là một cuộc mạo hiểm trong thế giới người lớn. Tôi bình tĩnh nhìn anh. Có lẽ sợ tôi từ chối. Anh bật cười. Sao vậy? Giám đốc Kiều sợ rồi à. Tôi nhét chìa khóa xe vào túi sách. Bước thẳng về phía xe anh Anh rất ga lăng mở cửa xe giúp, tôi ngồi vào. Xe lăn bánh, anh hỏi, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tôi bật cười, tôi lại ước gì có thể quên đi. Năm 24 tuổi, mới bước chân vào nghề, tôi theo xếp dự tiệc xã giao, bị ép uống khá nhiều. Đứng ven đường đón xe, tôi đã nhầm lên nhầm. Xe Ferrari của Bạch Tuấn Trác. Giờ nhớ lại vẫn thấy bản thân vừa ngốc vừa hài hước. Ai lại nghĩ Ferrari là taxi chứ? Thật ra tôi lúc ấy tưởng cô cố ý. Dù sao thì bình thường cũng nhiều cô gái tìm cách bắt chuyện với tôi. Bạch Tuấn Chác vừa lái xe, giọng nói bình thản, nhưng cô vừa lên xe đã ngủ như chết. Tôi không còn cách nào khác, đành phải đưa cô tới đồn cảnh sát. Hôm đó, Trần Dung tới đồn cảnh sát đón tôi về, nhìn anh một cái thật sâu. Sau này cô ấy nói, tôi không thể tưởng tượng nổi là anh ta lại đưa cậu tới đồn. Nếu có vứt cậu xuống cống thì tôi còn hiểu được. Tôi nói, cảm ơn anh chàng tốt bụng ấy, nhiều phúc của anh ta, hôm sau tôi lên hẳn bản tin sáng. Bạch Tuấn tra bật cười cũng nhờ cậu sau đó có không ít cô gái bắt chước tiếc là chưa ai thành công lần thứ hai xe dễ nhẹ tay lái anh xoay một vòng suốt 2 năm tôi ở nước ngoài bận xử lý công ty Giang bất Phàm cứ liên tục dùng tin tức của cậu để quấy nhiễu tôi tôi nhìn hàng cây ngu đồng lướt qua ngoài cửa kính lơ đáng thế à cậu ấy nói cậu thay đổi rồi như biến thành một người khác cậu ấy nói ánh mắt của cậu sắc lệ đủ sức giết người tôi nhấc môi vậy nhờ cậu ấy chuyển lời giúp tôi Cảm ơn vì đã khen Bạch Tuấn chắc im lặng. Xe dừng trước vô giải, một quán bar yên tĩnh có tiếng, nhưng anh không xuống xe ngay. An an, cuối cùng, anh vẫn gọi tôi bằng cái tên thân mật ấy. Tôi nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Nhưng anh chỉ mấp máy môi, rồi lại không đủ can đảm thốt thành lời. Cuối cùng, anh chỉ nghiêng người, như ngày xưa, cúi xuống giúp tôi tháo dây an toàn. Hai ly cốc tai, vài câu chuyện lướt qua rồi cả hai chìm vào im lặng. Bạch Tuấn chắc chỉ im lặng ngắm nhìn tôi nghiêng mặt, sau đó ánh mắt lại dừng ở bàn tay tôi. Ngón tay không nhẫn, trống rỗng. Khi anh đưa tôi về đến dưới khu nhà, tôi mới nhận ra mình trúng kế. Xe không hề quay lại công ty, sáng mai tôi đành phải trên tàu điện. Anh cười, sáng mai tôi đến đón em. Tôi nói, không cần đâu, tôi đi tàu điện. Anh đáp, em đi làm lúc 9 giờ, nhưng theo thói quen trước đây, em luôn đến công ty từ 8 rưỡi. Vậy nên, chắc khoảng 6 giờ em sẽ dậy. 6 rưỡi sáng mai tôi sẽ đợi dưới lẩu. Tôi nhìn anh, miễn mai, không hổ là tổng giám đốc Bạch, điều tra thông tin kỹ càng như vậy không của tổng giám đốc Giang đấy, tôi không dám nhận. Tôi bật cười, đầy châm chọc, chuyện này mà kể ra, ai tin được. Hai vị tổng tài lừng lẫy nhất y thị lại vì một người phụ nữ bình thường như tôi mà tốn tâm tốn sức đến vậy. Giọng tôi ngập tràn mỉa mai, không ngờ Bạch Tuấn chắc lại đáp, bởi vì Em xứng đáng, không đợi tôi nói thêm gì, anh đã xoay vô lăng, lái xe rời đi. Sáng hôm sau, tôi cố ý dậy thật sớm, rời nhà trước 6 giờ. Kết quả là, Bạch Tuấn chắc đã đứng dựa vào xe đợi tôi sẵn, Anh mở cửa ghế phụ, vẻ đắc ý trên mặt không cần nói cũng rõ. Tôi đành hiểu chuyện mà ngồi vào xe. Vừa ổn định chỗ ngồi, anh đưa cho tôi một túi đồ ăn sáng. Tôi mở ra xem, cháo trắng và vài món ăn kèm đơn giản. Tôi nói, Tổng Giám đốc Bạch, dạo này anh rảnh lắm à. Cũng tạm tạm, chỉ là xử lý công việc chuyển giao giữa các công ty lớn, vừa bận vừa có thứ tự, rất đầy đủ và Có tổ chức, tôi cắt ngang, tôi không hỏi mấy chuyện đó. Anh nhức nhìn tôi, biết điều chuyển chủ đề, trông em có vẻ không ngủ ngon Tôi đáp, nhờ anh cả đấy. Anh cười, binh hạnh vô cùng. Tôi thầm mắng trong bụng, mặt dày thật. Đến công ty, tôi ngồi xuống bàn làm việc, ăn xong bữa sáng do anh chuẩn bị. Sau cuộc họp đầu giờ, đoạn lỗi gõ cửa văn phòng tôi. Chị Kiều, bên tổng bạch em xử lý không nổi rồi. Tôi đang lật báo cáo dữ liệu hôm qua tôi nhớ cậu chuẩn bị hai phương án. Đúng vậy, nhưng mà, cậu ta ngập ngừng. Tôi ngừng đầu nhìn cậu ấy. Cậu ta hơi không cam lòng, nếu phải chọn phương án thay thế thì hiệu quả sẽ kém xa kỳ vọng E là còn chưa được một nửa. Tôi đặt tài liệu xuống, ý cậu là muốn tôi ra mặt. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng em có tìm hiểu được. Chị và tổng giám đốc bạch trước kia. Tôi hừ lạnh một tiếng, tôi đúng là đánh giá thấp cậu rồi. Cậu ta cuống cuồng, em xin lỗi. Tôi đứng dậy, quay lưng lại, lạnh lùng nói, cậu không còn phù hợp để làm việc bên cạnh tôi nữa. Chiều nay đến phòng nhân sự bàn giao đi. Đoạn lỗi hoảng hốt, xin lỗi chị Kiều, cho em một cơ hội nữa. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai, cậu ta nghỉu rời khỏi Nhưng tôi không ngờ. Trước đó đoạn lỗi đã vượt mặt tôi, trình kế hoạch trực tiếp cho chủ tịch Chu. Chiều hôm đó, sau khi đoạn lỗi chuyển sang phòng ban khác, chủ tịch Chu gọi tôi lên. Từ văn phòng tổng giám đốc bước ra, tôi nhận được nhiệm vụ bổ sung trong tháng, trong vòng 1 tuần phải thuyết phục được Bạch Tuấn Trác. Khi bước qua khu làm việc, mọi người trong phòng dự án đồng loạt im lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím vang lên. Hôm sau, tôi dẫn người đến tòa nhà Kaibo của Bạch thị. Theo lịch trình tôi nắm được, lúc này Bạch Tuấn Trác đang họp hội đồng quản trị. Tôi không báo tên khi nhờ thư ký chuyển lời nên phải đợi 3 tiếng trong phòng tiếp khách. 3 tiếng sau, anh mới thông thả bước vào. Xin lỗi, Kiều An. Biết là em, tôi đã bỏ họp giữa chừng rồi. Bạch Tuấn chắc ngồi vào vị trí chủ tọa, giữ một khoảng cách rõ ràng với tôi. Tôi đến đại diện cho Bona để bàn về chương trình phỏng vấn doanh nhân xuất sắc bên phía công ty tôi phụ trách. Tạm thời tôi không có hứng thú với phỏng vấn truyền thông. Anh nói, nếu em muốn gặp riêng thì tôi rất sẵn lòng. Đã như vậy thì không cần vòng vo. Tôi đứng dậy Đi tới bên anh, đưa tay ra. Thật tiếc. Hai năm nay anh phát triển vượt bậc tại Mỹ. Danh tiếng lan xa. Tôi nghĩ lúc trở về anh sẽ muốn để người trong nước thấy được hào quang của mình. Bạch Tuấn chắc đưa tay nắm lấy. Chỉ là tôi quá bận. Bận đến mức ước gì một ngày có 48 tiếng. Nhưng biết đâu sau này sẽ có cơ hội hợp tác. Chúng ta còn nhiều thời gian. Câu cuối của anh có ẩn ý. Nhưng tôi lại chú ý tới hai chữ quá bận. Nhìn vẻ điềm đạm mang tính xã giao của anh lúc này. Có lẽ tôi vẫn chưa cam tâm. Tôi bật cười trêu chọc Đã bận đến vậy thì đừng phí thời gian vào chuyện yêu đương nữa. Dù sao cũng 6 giờ sáng đã canh dưới nhà tôi rồi. Anh không thấy phí thời gian à. Anh nở nụ cười lộ răng, dường như không nghĩ tôi sẽ nói thẳng thế trong hoàn cảnh này. Anh nhớ mày, nhẹ nhàng đáp, đó là chuyện quan trọng hơn cả công việc. Hy vọng giám đốc Kiều thông cảm, tôi đã 30 tuổi rồi, đã lỡ quá nhiều năm. Bây giờ, tôi không thể bỏ lỡ thêm nữa. Cuối cùng, anh cũng bộc lộ mục đích thật sự. Tôi bật cười, buông tay ra, tôi sẽ cho tổng giám đốc Bạch biết. Thế nào là tự lượng không xong? Trước khi tôi rời khỏi phòng tiếp khách, anh gọi lại, trong từ điển của tôi, chưa từng có từ đó. Tôi xảy bước đi thẳng, không quay đầu lại. Buổi tối, tôi ngồi dưới ánh đèn, vùi đầu vào công việc. Điện thoại báo tin nhắn là Bạch Tuấn Chác, nghe nói giám đốc Kiều bị hội đồng phê bình rồi. Không biết tâm trạng hiện tại thế nào? Tôi trả lời đúng sự thật, chỉ vòn vẹn hai chữ, cũng ổn. Ngay sau đó, anh gọi thẳng đến. An An, em có biết vì sao ba ngày anh từ chối em không? tôi dây chán mệt mỏi nói tổng giám đốc bạch có gì thì nói thẳng đi lẽ ra em có thể gặp riêng anh hỏi ý kiến anh trước anh sẽ sắp xếp thời gian phối hợp cùng em giờ nói những lời này không còn ý nghĩa gì nữa bạch tuân chắc tôi gọi thẳng cả họ lẫn tên anh không mang chút cảm xúc nếu anh muốn hợp tác ngay từ đầu quy trình này đã sai rồi nhưng anh gọi cho em đêm nay không phải chỉ vì chuyện đó giọng nói của anh chuyển qua ống nghe vang vọng trong căn phòng yên tĩnh tôi thừa nhận có đôi khi Tôi thật sự không thể hiểu nổi con người này. Anh có vẻ còn khôn khéo hơn xưa rất nhiều. Tôi nói, anh cứ nói. An An, anh muốn trả lời câu hỏi em từng hỏi anh vào đêm chúng ta chia tay 5 năm trước. Tôi bất giác lục lọi trong trí nhớ. Đêm hôm ấy, tôi đã hỏi gì? Tôi không nhớ rõ. Bạch Tuấn chắc nói, anh đồng ý. Kiểu An, em nghe thấy không? Anh đồng ý. Đồng ý gì cơ chứ? Một câu nói lướt qua trong đầu tôi. Vậy anh có đồng ý cưới em không? Ngày mai cưới em đi. Có lẽ sự im lặng của tôi khiến anh cảm thấy nguy cơ hoặc cũng có thể là anh quá nóng lòng nên anh lập tức nhấn mạnh thêm một lần nữa. Kiều An, anh đồng ý cưới em. Anh sẵn sàng cưới em ngay ngày mai. Tôi nhắc nhở anh, Tổng Giám đốc Bạch, hiện tại chúng ta đang bàn công việc. An An, đây không phải thời gian để bàn công việc. Anh đáp, anh phải thừa nhận, 5 năm trước khi em chia tay anh, anh không cam tâm chút nào. Nhưng lòng kiêu hãnh khiến anh không cho phép bản thân quay đầu lại. Trong đêm sâu thẳm, giọng nói anh nghe thật chân thành An An Lúc đó anh còn quá trẻ, quá tự phụ Nhưng em đã cho anh một bài học Anh không cam lòng Nhưng so với sự bất cam ấy Thứ anh không làm được nhất Là quên em, anh yêu em Tôi im lặng lắng nghe lời tỏ tình của anh Anh biết khi em chưa đạt được mục tiêu của mình Thì sẽ không quay đầu Trong giọng nói của anh nhuống chút bất lực Thực tế chứng minh đến giờ em vẫn chưa định quay đầu Nói đến đây Giọng anh lại trở nên vững vàng hơn Thế nên anh đã ở nước ngoài tự dùng thực lực để chứng minh với bố mẹ Anh kế thừa sản nghiệp Anh nắm quyền kiểm soát. Thấy anh nói càng lúc càng xa, tôi không nhịn được ngắt lời. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh muốn nói. Giọng anh trầm thấp, từng từ mang theo sức nặng của nhiều năm dồn nén. Giờ không còn ai có thể nói không được trước mặt anh nữa. An an. Anh muốn cưới ai, thì sẽ cưới người đó. Không ai có quyền ngăn cản. Em hiểu không? Tôi đáp rừng dưng vậy thì chúc mừng anh. Anh nhẹ giọng nhưng rắn giỏi nói tiếp. Vậy nên, anh muốn đường đường chính chính cưới em. Để em trở thành người vợ duy nhất của anh, Kiều An. Buổi trưa hôm sau, điện thoại của Bạch Tuấn chắc gọi thẳng đến chỗ Chủ tịch Chu. Chủ tịch vừa cúp máy liền chạy đến văn phòng tôi, giọng nói đầy phấn khởi. Ông ta nói, không hổ danh là Kiều An, Tổng giám đốc Bạch đã đồng ý tham gia phỏng vấn rồi. Tôi điềm đạm đáp, đó là vì sức ảnh hưởng của công ty chúng ta, thứ mà Tổng giám đốc Bạch để tâm chính là điều đó. Cô không cần phải khiêm tốn với tôi đâu. Chủ tịch Chu cười ha hả, chính Tổng Bạch nói với tôi đấy, anh ấy rất không phục sự chuyên nghiệp của cô, chính sự chân thành của cô đã khiến anh ta thay đổi quyết định. Thành thật mà nói, tôi nghe mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Tuần tiếp theo, tôi gần như theo sát bạch tuấn chắc như hình với bóng. Trước ống kính, anh nói năng trôi chảy, phong thái tự tin, khí chất thành thục điềm đạm khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Tôi nhìn vào màn hình máy quay, cũng như bao người khác, trong phút chốc trái tim khẽ rung động. Nói không rung động là giả, nhưng để bắt đầu lại, thì vẫn rất khó. Những năm qua tôi đã quen tự mình gánh vác mọi chuyện trong cuộc sống. Bảo tôi từ bỏ tất cả những gì đang có, để bước vào một tương lai chưa chắc chắn Tôi thực sự không đủ niềm tin. An an. Bạch Tuấn chắc thay đồ xong bước đến bên tôi. Em đang nghĩ gì thế? Anh thấy em đứng ngẩn ra ở đây một lúc rồi. Tôi mỉm cười chân thành. Em đang nghĩ có lẽ nên mời anh một bữa. Ý hay đấy. Anh gật đầu. Em tự tay nấu cho anh thì càng tốt. Bạch Tuấn chắc quả là may mắn. Tay nghề nấu ăn hiện tại của tôi đã vượt xa 5 năm trước. Anh nếm từng món một cách kỹ lưỡng. Rồi nghiêm túc chấm điểm. Nếu 10 là điểm tối đa. Thì tối nay anh cho em 10 cộng 1. Tôi bật cười Mười là điểm tuyệt đối rồi, sao lại còn thêm một? Anh đan hai tay vào nhau, ánh mắt chân thành nhìn tôi. Vì em, mãi mãi luôn hơn cả điểm tuyệt đối. Tôi đứng dậy định dọn dẹp bát đũa, nhưng anh đã nhanh tay hơn, mang hết vào bếp và bắt đầu rửa sạch từng cái một. Tôi đứng sau anh hỏi, anh ở nhà cũng thường làm mấy việc này sao? Bàn tay thon dài của anh ngâm trong nước, động tác tuy không thuần thục nhưng cũng không lóng ngóng, anh ít khi ăn ở nhà. Từ khi về nước, lão Giang cứ tìm đủ cách mời anh ăn cơm. Có thể nói, Bữa tối nay là bữa ăn khiến anh thấy dễ chịu nhất từ lúc trở về. Tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, mở TV lên. Anh rửa xong bát, cầm áo khoác lên, vậy, anh về trước nhé. Tôi tiễn anh ra cửa, đợi thang máy, anh hỏi, những năm qua sống một mình. Chắc cũng vất vả lắm. Tôi đáp, cũng bình thường, dần rồi cũng quen. Cầu thang lắp đèn cảm ứng, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy thang máy đến, đèn bỗng vụt tắt. Bình thường, tôi sẽ rậm chân, vỗ tay hoặc khẽ gọi một tiếng để đèn bật lại. Nhưng không hiểu sao, lần này tôi không làm vậy. Thang máy cuối cùng cũng đến tầng này, tinh một tiếng, ánh đèn bừng sáng trở lại. Tôi còn chưa kịp quay đầu nhìn Bạch Tuấn chắc thì một bóng đen đã phủ xuống. Anh giữ lấy mặt tôi, đột ngột hôn xuống mạnh mẽ. Cửa thang máy khép lại, trong không gian nhỏ hẹp ấy, chúng tôi hôn nhau. Phải nói đúng hơn là, tôi bị ép phải nhận nụ hôn cùng loạn ấy của anh. Một lúc sau, anh mới buông tôi ra. Tôi lau môi, thở hồn hền nhìn anh, anh điên rồi à. Không ai bấm tầng Thang máy vẫn dừng ở tầng chúng tôi lên. Tôi bực bội bấm tầng hầm B1 nhưng ngay khi ấn nút xong tôi liền hối hận. Anh đã cưỡng hôn tôi, sao tôi còn phải tiến anh xuống. Bạch Tuấn chắc mặt vẫn lạnh tanh, anh điên. Từ cái ngày trở về nước rồi. Tôi lùi một bước, lưng dựa sát vào vách thang máy, mắt dán chặt vào bảng hiển thị số tầng. Anh bước lại gần, tôi dơ tay ngăn anh. Anh lại kéo tôi vào lòng. An an, anh xin em, đừng cứng đầu nữa. Cho anh một cơ hội được không? Anh buông em ra trước đã. Tôi dãy dụ không thoát, anh thế này là vô liêm sỉ. Vậy anh phải làm gì thì em mới chịu đồng ý? Anh hỏi, giọng đầy uất ức. Tôi lại một lần nữa, gạt anh ra khỏi người mình. Ý thị mưa liền mấy ngày, xe tôi lại hỏng đúng lúc, phải đem đi bảo dưỡng, mấy hôm nay đành phải đi tàu điện. 7 giờ tối, tôi rời tòa nhà văn phòng, che ô đi chậm rãi theo vỉa hè. Khi nhận ra có người theo dõi, mọi chuyện đã muộn. Tôi còn chưa kịp quay đầu thì một chiếc mũ trùn đen đã phủ kín đầu tôi. Tôi cố vùng vẫy nhưng đôi tay đã bị bẻ ngược ra sau và trói chặt. Tôi bị bắt cóc rồi. Xe chạy vòng vèo, không rõ là qua bao lâu, cũng không biết đang ở đâu. Tôi cố giữ bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng có thể xảy ra. Khi bị đưa đến một căn phòng xa lạ, tôi bị trói vào ghế. Lúc chiếc mũ trùm đầu bị tháo xuống, trước mặt là hai gã đàn ông to lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Tên to xác số 1 tôi rồi hỏi, "Biết tại sao bị bắt không?" Tôi lắc đầu. Tên số 2 lạnh lùng, "Chúng tôi muốn 5 triệu." Tôi nói tôi không có nhiều tiền thế tên hai hỏi lại vậy cô có bao nhiêu tôi hỏi ngược lại nếu tôi không có 5 triệu các anh định làm gì hắn thản nhiên giết người diệt khẩu tôi im lặng trong đầu chỉ nghĩ có bán nhà của Trần Dung và đường hạc cũng không gom nổi chừng đó tên một thấy tôi không nói gì liền nổi cáu cô câm à bị bắt cóc rồi mà từ nãy đến giờ không hết lấy một tiếng tôn trọng nghề của bọn tôi tí được không tôi giàu dĩ nói anh à tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm chói thì chói đánh không lại Chạy không xong, la là làm gì cho mất sức. Tên hai vỗ tay tán đồng. Ừm, cô ấy nói nghe cũng có lý. Tên một đập đầu tên kia một cái. Tỉnh lại đi. Bọn mình là cướp, không cần lý. Tôi nói, 5 triệu tôi thật sự không có. Bớt chút được không? Tên một hỏi, bớt bao nhiêu? Tôi đáp, bớt khoảng hơn 4 triệu. Tên một nổi điên, 5 triệu thiếu một xu cũng không được. Tôi nhẫn lại thuyết phục. Người không có tiền thì các anh có giết cũng chẳng lợi gì. Tên một gàn giọng cô đi vay. Tôi trợn mắt. Cái này cũng được hả? Đương nhiên. Thế là, tôi gọi điện cho Giang bất phàm. Vừa thấy số tôi gọi tới, anh ta liền biết kế hoạch đổ bể dẫn giữ gào vào điện thoại. Chị dâu, chị có thể diễn theo đúng kịch bản không? Lúc này phải gọi cho nam chính là Bạch Tuấn chắc chứ. Gọi tôi làm gì? Tôi là vai phản diện mà. Trời ơi tức chết tôi rồi. Cũng khó trách anh ta, bọn diễn viên anh thuê quá thiếu chuyên nghiệp. Khi bị trùng đầu nhét vào xe, gã cướp còn nhẹ nhàng đỡ đầu tôi sợ va đập. Chói tôi vào ghế Lần đầu chói chặt quá còn chu đáo nới ra buộc lại lần hai Chưa kể thoại thì đầy sơ hở Tôi bực mình Diễn đủ rồi thì thả tôi ra ngay đi Ai ngờ Giang bất phàm còn chơi tới cùng Không, tôi chưa diễn xong Tôi nghiến răng, rốt cuộc anh muốn gì Anh ta gào lên với hai tên to xác Hai đứa ngu kia Diễn cho giống vào Bịt miệng cô ấy lại, đừng để cô ấy nói gì nữa Nói xong, còn không quên thêm một câu Nhưng đừng làm cô ấy bị thương đấy nhé Tên to xác số một gọi điện cho Bạch Tuấn chắc Mở miệng là Kiều An là người phụ nữ của anh đúng không? Đầu dây kia ngừng vài giây, sau đó, đúng. Tên kia cười lạnh, cô ấy đang trong tay tôi. Muốn cứu người thì mau chuẩn bị 5 triệu tiền mặt. Bên kia im lặng một lúc rồi nói, tôi cần xác nhận cô ấy an toàn. Tên một gắt, không có thời gian xác nhận. Tin thì tin, không tin thì thôi. Một tiếng nữa không thấy tiền mặt, tôi sẽ giết người. Trời tối như mực, làm gì có ai chuẩn bị nổi từng ấy tiền trong vòng 1 giờ. Bạch Tuấn chắc lại im lặng, tên một suốt ruột hét lên. Rốt cuộc có cứu không? Không cứu thì tôi đem cô ta bán lấy tiền luôn. Đến lúc đó anh hối cũng muộn. Cuối cùng, Bạch Tuấn chắc cũng lên tiếng. Được. Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay. tiếc là mọi chuyện. Không diễn ra đúng như kế hoạch Giang bất phàm vạch sẵn. 40 phút sau, Bạch Tuấn chắc xuất hiện, kéo theo. Một Giang bất phàm mặt mày bầm tím, bị đánh đến không nhận ra. Vừa bước vào, Giang bất phàm bực dọc quát hai tên đàn em, còn nhìn cái gì? mà tôi có hoa chắc, còn không mau cởi trói cho cở Bạch Tuấn chắc lạnh như băng, sau khi xác nhận tôi không bị thương, anh vươn tay túng cổ áo Giang Bất Phàm, lão Giang, nhớ kỹ lời tôi nói. Chuyện kiểu này chỉ được phép xảy ra một lần, câu sau anh không nói hết. Giang Bất Phàm vẫn cười tươi giói, yên tâm, không có lần hai đâu. Nếu còn lần nữa, tôi làm cho luôn. Bạch Tuấn chắc buông tay. Tôi chừng mắt lườm Giang Bất Phàm một cái sắc như dao. Anh ta nhún vai, hai người đúng là cặp đôi trời định, ai cũng thông minh. Chị thì gọi nhầm người. Còn lão Bạch thì xông thẳng đến nhà tôi, không nói không rằng, đòi 5 triệu không được thì đấm tôi tơi bời. Vừa nói, Giang bất phàm vừa xoa má bầm tín tức tối chừng mắt với hai tên đàn em, không thể yêu cầu thêm vài tiếng à Một tiếng mà đòi có ngay 5 triệu, tụi bay ngu không ai bằng. Bạch Tuấn chắc chàng tay ôm lấy vai tôi, cúi đầu khẽ nói, an an, về nhà thôi. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ chuyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký, để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé.